Dao xe cho Dung rồi đi thẳng lên lầu để trang điểm. Liễu ngơ ngác bảo Dung: "Âm, um, chắc là có chuyện gì nữa hay sao mà mặt mẹ không vui? Mày mày có để ý không?" Dung gật đầu nhất trí ngay. "Mạng thì chính em cũng đang hỏi chị cái này, hay là cậu cậu nhất định cậu không chịu quay lại với mẹ?" Liễu phân vân đáp: "Chắc là phải. Mẹ ở lại nguyên đêm với cậu tức là tình hình phải tốt đẹp rồi. Chứ nếu không thì đêm qua đời nào mẹ nán lại khách sạn?" Dung đẩy xe xuống bếp đám người làm súng lại hỏi thăm. Chỉ Sáu đang bổ củi, ngừng tay, lên tiếng trước, "Ố sao tao thấy cậu đâu mà không về chung với mẹ tôi bay?" Dung vừa dựng hông da vừa đáp, "Chả biết có chuyện gì không, em hỏi thì mẹ không có giả nhời." Rồi Dung lên quầy nói chuyện với Liễu, cố đoán xem tại sao Hương vẫn buồn. Hơn nửa tiếng sau, Hương từ trên lầu đi xuống, nàng đã trang điểm và thay quần áo mới nhưng nét mặt rõ ràng vẫn buồn thiu, khác với mọi dự đoán của đám nhân viên tưởng rằng hôm nay phải là một ngày vui trong đời Hương vì gương vỡ lại lành. Dung nhìn Hương gợi chuyện. "Mẹ ơi, à lúc nãy ấy, anh Tuấn lại đây chỉ liệu với con cho anh ấy một trận. Anh ấy gọi cà phê với thuốc lá, chỉ liệu cũng bắt phải trả tiền. Anh ấy ức quá bỏ đi. Con biết là anh Tuấn tức chỉ liệu lắm ạ." Nhưng mà anh ấy hết thời rồi, thành ra chị Liễu không sợ. Chị Liễu chỉ bảo là lệnh của mẹ, tôi không muốn giam cãi, ghê chưa. Dung kể bằng giọng vui đùa để dò phản ứng của Hương. Quả nhiên câu chuyện của Dung làm giảm hẳn nỗi bực bội trong lòng nàng. Từ lúc nghe ông Thành nói về tham vọng của Liễu kèm theo những lời liễu miệt thị Hương, Hương sôi máu lắm, định về đến quán là đuổi Liễu ngay. Nhưng gặp Liễu rồi thì Hương khựng lại.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 Từ nay đó, đừng có nhắc tới thằng khốn nạn đó nữa. Mẹ không muốn nghe đến tên nó, bẩn tai lắm. Lát nữa cậu Thành mới về. Cậu phải đi taxi vì đồ đạc công canh quá, chờ hôm đa không có được. Liễu nhìn Dung thở phào rồi quay sang phía Hương nói: "Hai, <cười> mẹ không nói ngay làm chúng con lo quá. Thấy mẹ về một mình cứ tưởng là cậu còn giận."